các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đều đi hết, nếu chỉ có mình em là không đi được. Em muốn đi, nhưng không biết vì sao lại cứ bị giữ mãi ở đây đây. Vấn đề này tôi không biết nhiều, nhưng bình thường đều là do vong linh còn vương vấn không muốn rời đi, nên mới tồn tại ở cái dạng vật vướng ở nhân gian. Nhưng tại sao Tùng muốn đi mà lại không thể? Rốt cuộc thì cái gì Đã kìm hãm thằng bé lại chứ. Em còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành hay không? Em chỉ tiếc là không được đi học nữa mà thôi. Thế nên mỗi ngày em mới dựa vào vía của Lan để mà đến trường. Vậy mình đừng đặt nặng điều ấy nữa. Bắt đầu một kiếp sống mới, mình vẫn có thể đi học được mà, đúng không? Không. Em không nghĩ là vì điều này mà em đã phải lang thang ở đây đâu. Từ khi chết, em đã không thể đi đâu khác ngoài việc lang thang trên khắp các con đường em không thể về nhà được. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Ngọn lửa ma của tác giả Duyên Khê Quân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 sẽ được công chiếu trực tiếp tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.